Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net giống với cái bà mong muốn. Lãng phí 3 năm là có ý tứ gì chứ? Cha Trần cũng không biết nội tình của chuyện này chỉ biết Lập Hạ rời nhà đi 3 năm liên tục mấy năm cũng không về nhà. Lỡ bà nói là vì công việc của con gái cần thỉnh thoảng con gái cũng gọi điện thoại về nhà tâm sự mà ông cũng không tri vấn. Nên vẫn cho rằng con gái vì công việc cho nên mới phải kiên cường rời nhà đi 3 năm Sắc mặt của mẹ Trần không được tốt lắm. Không có ý gì cả, thì chính là giày nhà đi ba năm, còn muốn lãng phí tài sản với người mắc chứng tự bế kia. Cha Trần nghe lời này, liền biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng nhìn thần sắc của lão bà, rõ ràng chính là không muốn nói nhiều, về vậy ông nhìn về phía con gái vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị kia, giọng nói của lập hạ rất là lạnh nhạt. "Trơ kìa, còn cùng với ngôn dễ luật nói trên yêu thương. Mẹ nói muốn tiếp tục gắn bó với anh ấy?" con phải đi xa một thời gian, đi rất xa, cho nên con đã đi, chỉ là cuối cùng con đã trở về. Cho nên, con về một người đàn ông mà Jae khai nhà xong. Cha chân rất là tức giận, hoàn toàn không hiểu hành vi của con gái. Không hoàn toàn là đúng ạ. Thật sự là con đã bị mẹ thuyết phục, khi đó con không thể làm ra chuyện tranh giành tài sản trong nhà, cho nên con quyết định trai khai nhà. Giới tình huống không có che chở của gia đình, sống giáo ra ngoài đi tìm kiếm một công việc thuộc về con có tiền mới có thể cùng với mẹ nói chuyện kết hôn với ngôn dĩ luật. Lập Hạ lắc đầu nói, cha Trần rất là tức giận, lại không thể tìm được lời để phản bác, ba năm nay con gái ở bên ngoài chịu đựng đủ vất vả, lúc gọi điện thoại về nhà đều là tốt khoe xấu che, lúc nói chuyện phiếm cùng với ông cũng không nói đến một chữ nguyên nhân rời khỏi nhà, cũng không biết là nên vui mừng vì quyết tâm của con gái hay là nên tức giận con gái hạ quyết tâm ác độc, không kỵ nhất thời lâm vào trong im lặng còn không phải là đi xem mắt hay sao, như thế nào lại vẫn còn nhớ kỹ nó chứ. Mẹ Trần rất là đau đầu, bà một chút cũng không hy vọng, con gái lại cắn bó với Đại Ngôn, nếu như bà sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ một chút thì có phải là có thể sớm đem tình cảm của hai người cắt đứt tại thời điểm mới nảy sinh hay không. Cũng không có chuyện con gái đã 27 tuổi vẫn còn quan tâm chuyện cùng nó với Đại Ngôn có được ở bên nhau hay không. Lập Hạ lại rất là bình tĩnh. Nâng bát canh vẫn còn nóng lên bắt đầu uống một ngụm. Canh mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Sóng nói bình tĩnh, khí sắc tươi sáng hình thành thế đối lập với nét mặt ưu ám của mẹ Trần. "Tại sao con vẫn còn tâm tư để mà ăn canh chứ? Chuyện này con phải nói rõ ràng cho mẹ đi." Mẹ Trần tức giận nói. Lập Hạ càng thêm thâm sâu mà cắt lời. "Mẹ à, con thích anh ấy từ rất lâu rất lâu rồi." Lập Hạ để xuống cái chén cơm nhìn mẹ cô. "Còn không phải là xúc động nhất thôi." Con cũng không biết là từ lúc nào, con yêu anh ấy rất lâu, con cũng rất yêu người. Mẹ đừng bắt con phải chọn lựa, giống như lần đó có được hay không. Nhưng nó đầu óc có bệnh đấy, không chừng sẽ di truyền sau này, con không muốn con của con sẽ giống như thế có phải không? Cả lại cháu trai này con dám sinh, nhưng mẹ cũng không dám muốn đâu. Mẹ chân càng thấy nhức đầu. Nó ư? Tại sao con lại có thể thích nó chứ? Tiểu Ngôn cũng rất tốt không phải hay sao? Lập Hạ thấy mẹ cô giống như đang cố gắng nghĩ cách Kỳ thật cô cũng đã đoán trước, muốn mạnh chốc phốc cho mình thật sự là quá khó cầu, Lập Hạ nhìn về phía cha chân. "Cha." Lập Hạ chỉ nói một chữ, cũng bao hàm rất nhiều ý tứ, cha chân cắt tiếng thở dài. "Còn với mẹ con giấu giếm ta như vậy, bây giờ con muốn kết hôn, cũng cần phải nói với ta một chút. Chuyện này là như thế nào hả?" Ngồi dễ luật rất tốt. "Anh ngay sẽ không nói dối, sẽ không gạt người, anh ngay cũng sẽ không phản bội con. Anh ngay rất yêu con mà con cũng yêu anh ấy." Con đã thích anh ấy từ lúc rất nhỏ, đã thích rồi. Anh ấy là lập của con. Khi con bé là của con, trước kia cũng vậy mà hiện tại cũng là vậy." Giọng nói của Lập Hạ khẳng định, Càn Bàn không có ý tứ muốn nhún nhường, chuyện của hai người vĩnh viễn không bao giờ hết. Câu chuyện giữa cô và Ngôn Dĩ Lật dài dằng dặc, kể hay không kể cũng là như nhau. Cha Trần cũng biết đầu óc của Ngôn Dĩ Lật có vấn đề, lại còn có chứng tự bế, không thể trao đổi như là người bình thường. Mà con gái của ông lại sáng rùa Ngay cả trước kia nguồn dĩ luật suốt ngày đi cùng với con gái ông Cũng không hề có chuyển biến tốt đẹp Gặp vấn đề khi nói chuyện với người khác Đoán trường cũng không sửa đổi được Nhưng cũng là người rất lễ phép Nghe bố của nó nói Nó chỉ số thông minh rất là cao Bên nước ngoài có đại học cùng sở nghiên cứu cô ý mời nó đi qua Khi đó lão bạn còn nói rất là phiền não Con trai không muốn ra nước ngoài phát triển Quyền như thế nào cũng không được tình nguyện làm nhân viên quản lý cho một tiệm sách cũ kỹ ở thành phố. Tuy không nói thiếu số tiền này, nhưng Rosie cũng là một chút sức lực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net